Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Mỹ thực tại dân quốc của tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thể loại xuyên không cận đại dân quốc, độ dài, 102 chương chính văn cộng 3 phiên ngoại, 6 phần. Nguồn edit hàng huỳnh văn án, nữ chính vốn là một nữ đầu bếp nhưng lại bị hoàng hậu ban cho ly rượu độc chết trong nhà bếp. Tuy nhiên khi vừa mở mắt ra thì lại trở thành một thiên kim tiểu thư của lục gia thời dân quốc lục nghiên. Vị hôn phu của lục nghiên tư tưởng tiến bộ khinh thường bị ép duyên với cô. Lục gia có một tiểu lâu lớn, thời thịnh vượng đã qua càng ngày càng vắng khách sắp tới chỉ có thể dẹp tiệm. Nhìn đôi tay mềm mại trắng nõn nhỏ nhắn, mười ngón không dính nước lục nhiên rất đau lòng. Nếu cô làm đồ ăn ắt sẽ hỏng tay. Cũng không phải mọi chuyện không như ý muốn. Nghe nói, vị hôn phu còn có cái chú tư. Chú tư còn thương đôi tay này hơn cô. Nội dung tóm lược, câu chuyện lấy bối cảnh thời dân quốc, ngọt sùng thơm ngon đến giọt cuối cùng. Lục Nhiên có lẽ là vị tiểu thư có một không hai ở tỉnh S. Người ta đồn rằng cô chỉ là con gái một thương nhân mà lại trèo cao, đính hôn với cháu trai nhà họ cố nổi danh Cố Thành. Người ta lại nói Cố Thành cực kỳ ghét mối hôn sự cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy này, ngang nhiên qua lại với một cô gái khác khiến Lục Nhiên mất mặt. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là Lục tiểu thư cũng không phải dạng vừa chân trước vừa hủy hôn, chân sau đã qua lại với cô thứ gia chú ruột của vị hôn phu cũ. Nhưng không ai biết rằng, vị lục tiểu thư này vốn dĩ đã không còn là lục nghiên trong quá khứ. Ngày ấy, trong một buổi yến hội, lục nghiên gặp được hôn phu tương lai cố thành. Mang lòng mến mộ hắn, cô đau khổ phát hiện ra cố thành luôn khinh thường, cố ý làm mình bẽ mặt trước đám đông. Vì vậy mà lục nghiên thất thần, rơi xuống nước linh hồn cháo đổi. Trong thân thể cô bây giờ là lục nghiên, nhưng lại không phải lục nghiên cũ nữa. Lục Nhiên hiện tại vốn là một đầu bếp trong cung hoàng hậu, một nữ cường nhân chính hiểu. Sau khi xuyên qua cô vốn không có cảm tình với cố thành dứt khoát coi mối hôn ước này như không khí. Tổ tiên nhà họ Lục đi lên từ nghề đầu bếp, làm chủ thực mãn lâu lớn nhất tỉnh Ad nhưng nay đã suy tàn vì không có người kế nghiệp. Lục Nhiên tới đây như cá gặp nước, được thỏa sức trổ tài nấu nướng mỹ thực. Cô tiếp nhận từ lâu của gia đình, đích thân đứng bếp làm cho sinh ý tăng lên, vực dậy một lục gia đang xuống dốc. Cũng trong lúc đang loay hoay tìm cớ hủy hôn với cố thành, lục nhiên đã tình cờ câu được một con cá còn to hơn, chính là cố tư gia. Anh là cố tướng quân đứng đầu tỉnh S, chú ruột của cố thành uy danh lớn đến mức ai nghe cũng khiếp sợ. Lúc đầu anh đối với cô chỉ là quan tâm đến, cháu dâu chưa vào cửa, nhấc tay giúp đỡ một chút khi gia đình họ lục gặp khó khăn. Lục nhiên để cảm tạ ông chú này cũng làm vài phần thức ăn trả lễ. Đã ăn qua một lần món cô nấu cố tứ ra làm gì còn tâm trí để ý tới những món ngon khác nữa Anh cứ ăn càng nhiều lại càng nhìn lục nhiên thuận mắt ghét đứa cháu trai cố thành của mình bấy nhiêu Đúng là đường đến trái tim đàn ông bắt đầu từ dạ dày Nhưng thời kỳ dân quốc vẫn tồn tại chút tư tưởng phong kiến Vai vế chú cháu của hai người không hề dễ dàng vượt qua Khi danh tiếng chu thần của lục nhiên vang xa cố thành Nam phụ mờ nhạt lại bắt đầu thấy hứng thú muốn tìm hiểu cô Hắn không biết rằng, chính ông chú tư nhà mình còn đang ngứa mắt quan hệ giữa hắn với Lục Tiểu Thư đây. Ở bên kia, Lục Nghiên dùng đồ ăn ngon thuyết phục được cả gia đình từ chối hôn ước, trả lại hết lễ vật. Còn bên này, Cố tứ gia đích thân giáo huấn cháu trai của mình một trận, rồi sảng khoái đồng ý từ hôn. Một mối nhân duyên cơ thế kết thúc, dọn đường cho ông chú tư đường đường chính chính qua lại với Lục Tiểu Thư, chọc cho Cố Thành Thức nổ đom đóm mắt. Sau khi xác nhận danh phận rồi, tiếp theo là quá trình cố tứ gia và lục nghiên phát lương cầu cho quần chúng. Cô vốn là một nữ cường, muốn gây dựng một đế chế ẩm thực cho riêng mình. Chính cái tính cách mạnh mẽ sắc sảo ấy không những không làm cố tứ gia phật lòng mà lại còn ủng hộ hết mình hơn. Thời kỳ dân quốc rối ren, anh phải chinh chiến nơi xa trường, cô ở nhà gây dựng hậu phương vững chắc. Tuy nguy hiểm luôn rình dập quanh hai người, nhưng lại càng hôn đốc thêm tình cảm giữa cặp đôi. Cuối chuyện, Lục Nhiên và cả cô Tứ Gia đều phải trải qua thử thách cuối cùng, cũng là thử thách cam câu nhất cho tình cảm của họ. Lục Nhiên một mình tới thành phố khác bàn chuyện làm ăn, giữa lúc đang thành công tốt đẹp thì có chuyện xảy ra. Dịch bệnh nguy hiểm lan tràn trong thành phố, Lục Nhiên xui xẻo tiếp xúc với khu vực ổ bệnh, bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cô cầm cự mà sống qua từng ngày, đối mặt với nỗi sợ hãi chết chóc chờ hy vọng tới rồi lại thất vọng. Nhưng vì là chuyện sủng nên cuối cùng lục nhiên cũng thành công thoát nạn cố Tứ Gia đã đến cứu nàng Mỹ thực tại dân quốc là một câu chuyện lấy Mỹ thực làm chủ đạo tình cảm cũng có Nhưng không phải dạng ngược thân ngược tâm ngược cả thế giới Mà là anh em và chúng ta cùng gây dựng hạnh phúc Quá trình nam nữ chính đến với nhau nhẹ nhàng như nước chảy Đôi lúc còn hơi thức cười Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại Để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé